các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhưng mà cậu nhóc con kia là ai? tần thường ngồi vào phòng bao trong tiếng xì xào bàn tán của bọn họ. bữa cơm này mục thần nhất và phẩm nhất đều ăn rất là vui vẻ. chỉ có cô là mất hồn đến mất vía. lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh của bên ngoài. phẩm nhất à? sáng tháng sau chúng ta giải đến nước mỹ rồi đó. bà đã sắp xếp trường học tốt nhất cho con rồi. mục thần nhất nói với con trai. đôi mắt trong trèo của phẩm nhất lóe sáng. Nhìn ba một chút Rồi lại nhìn mẹ một chút mà cất lời Nhưng mẹ nói ba rất là bận Không cho con và ba ở chung Anh cũng không thèm nhìn tần tường mà cất lời Con cảm thấy là ba lợi hại Hay là mẹ lợi hại hả hà. Phẩm nhất nhìn hai người thêm một chút nữa Rồi lại cúi đầu lặng lẽ nói một câu Ba Vậy thì nghe lời ba nói Tháng sau ba sẽ lập tức đón con sang Cô không nhịn được mà nói chen vào Anh nên rồi sao Thật sự là để cho anh và thằng bé ở chung Chẳng cách nào là thông báo với thiên hạ Anh có một đứa con trai cả Thông báo thiên hạ thì sao chứ Em cho là tháng sau anh và em sẽ không truyền chỗ cho thằng bé Thì tháng sau mọi người trong thiên hạ Cũng không biết anh sẽ có con trai hay sao Lời này của anh là có ý gì Cô cất lời chất vấn Lúc này bọn họ vào phòng ăn được một tiếng rồi Cũng vừa ăn xong Quản lý vội bá đi tới nói lời xin lỗi Thật là ngại quá Tân Tường à Bên ngoài đột nhiên có rất là nhiều phóng viên Tôi tạm thời nghĩ rằng mọi người hãy khoan ra ngoài thì sẽ tốt hơn. Như thế nào? Anh nói không sai chứ? Bùng Tân nhất nhìn cô cất lời, cô oán giận mà nói. Có phải là anh gây ra hay không? Nếu không phải anh quá hoành hoang thì. Hoành hoang ư? Vậy thì anh lập tức sẽ hoành hoang thêm một lần nữa. Anh đột nhiên ôm lấy con trai rồi cất tiếng hỏi. phẩm Gia Đạt, bên ngoài có rất nhiều ánh đèn flash, còn có sợ không? Không sợ ạ." phẩm nhất lớn tiếng nói. "Tốt." Quả như là con trai của một thần nhất ta. Anh cười rồi đẩy cửa ra trực tiếp bước ra ngoài. Trái tim có thần tường như muốn nhảy ra. Đứng tại chỗ cũng không được, mà cùng đi ra ngoài cũng là không được. Chần chờ mất 10 giây, Rốt cuộc cũng gắn răng một cái theo ra cửa. Nhiều phóng viên như vậy, có biết lấy được tin tức từ đâu, như là ông vỡ tổ bao vây nhà hàng nhỏ chật kín. Khi bọn họ thấy một thần nhất vừa ra tới, thì vô số ánh đèn flash, máy chụp hình, máy quay phim, microphone cùng nhau áp sát về phía mục thần nhất đám người kia cũng ủa lên Anh Mục à, xin hỏi cô bé này là ai Anh Mục à, rốt cuộc anh và cô Tần Tường là có quan hệ gì Anh va tan tầng tầng lớp lớp đang bao vây không trả lời bất cứ một câu hỏi nào bình tĩnh đi đến trước xe của Tần Tường cũng đã chạy tới Cô vội vàng tìm kiếm chìa khóa trong túi sách một bên vừa muốn ngăn cản đám phóng viên đang hướng microphone về người cô để mà hỏi chuyện hiện trường quả thật rất là lộn xộn tránh xa cô ấy ra Mục thần nhất đột nhiên nổi giận hướng về phía người phóng viên đứng gần bên cạnh tần tường mà quát lên Còn chặn sai nữa Tôi sẽ không chịu bất kỳ một hậu quả nào có thể xảy ra tiếp theo đâu Đám phóng viên bị anh đàn áp hơn lùi về phía sau một bước tần tường cũng nhân cơ hội mở cửa mà vọt vào trong xe Lấy tay vén mấy lọn tóc rối loạn quay đầu lại thấy mục thần nhất không nhanh công chậm từ tốn ngồi vào trong xe cùng với con trai Xem anh gây ra cái gì đây này Phải làm sao bây giờ Cô oán giận nói. Về tặng khách sạn với anh. Ngày mai anh sẽ được phẩm nhất đi Mỹ. Anh sợ giang quẩn lại cho con trai. Cái về mặt chuyên tâm tỉ mỉ đó tự như là một người ba vô cùng thương yêu con của mình. Tần thường lái xe ra khỏi đám đông, trong xe cô cất tiếng hỏi. Có thể nói cho em biết, chuyện này ranh giới cuối cùng của anh là gì hay không? Ranh giới cuối cùng ư Anh dùng tay vỗ nhẹ nhẹ vào ghế, khẽ ngâm nga một bàn nhạc. Khả năng lĩnh ngộ âm nhạc của phầm nhất rất là tốt Ở bên cạnh ngầm Nga với ba Còn dùng tay đánh nhịp Kết hôn có được hay không Anh đột nhiên nói Tâm trạng của tần tường rối loạn, Tài lái suýt chút nữa thì nắm không vững Anh phải nói cái gì vậy Cô không phải là nghe lầm chứ Anh và em kết hôn Anh nhìn người tự vào đầu cô Cười sâu xa rồi nói Em yêu à Xin hãy chú ý lái xe Xin mặc một nhà ba người chúng ta đều nắm trong tay của em đó cô cố gắng vất vào tạp niệm toàn tâm toàn ý mà lái xe đi nhưng cả ngày hôm nay suy nghĩ cô vẫn trong trạng thái cẩn trương cao độ và hỗn loạn muốn nghiêm túc lái xe qua thật rất là khó khăn cũng may trên đường xe không nhiều lắm bọn họ nhanh chóng đến khách sạn của mục thần nhất mục thần nhất vẫn bồng lấy phẩm nhất đi về phòng tổng phóng của mình trong cái nhìn chăm chú của mọi người để cho thằng bé vào phòng nghỉ ngơi trước rồi sau đó anh lại quầy rượu lấy một chai rượu trong quầy ba hơn nữa còn rót cho tần tường một ly Em cần uống một ngụm rượu để có thể bình tĩnh trở lại. Xem ra hôm nay thần sắc của em rất là không tốt. Điều bộ cười cười của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc